Chương, chương 8 Đêm mưa sấm chớp kinh hoàng Lý Minh Triết nhíu mày có thể dễ dàng đến nhà một người đàn ông ở như thế này Cô gái này đúng thật là, thật là không biết xấu hổ Lý Phụ Hiên còn ra vẽ vô tội, giải thích, thích thai cho đậu đậu Đậu đậu không có chỗ ở, một cô gái đơn thuần đáng yêu như thế này Phải lưu lạc một mình bên ngoài, ngộ nhở vì người ta ngổ nhở bị người xấu lừa đi mất thì đợt thiệt thật và đáng thương. Lý Minh Triết nói lẩm cà vạt sắc mặt lạnh như băng, bước qua một lượt, chỗ khám tay lấy vũ hiên thay đặt trên eo của Đậu Đậu, nàng nhíu chặt môi. Nhiều thế cũng đúng, bởi nhiều thế cũng đúng bởi trí thông minh của cô ta căn bản không cần lừa. Hùng Đậu Đậu tức sợ, anh anh anh có ý gì chứ? Người ta đã không hoan nghênh, chẳng lẽ không mặc giày ở lại, để biểu thị, chỉ khí, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Hùng đậu đậu nhanh chóng thu dọn đồ đèn, kéo lọc sọc từ trên lầu xuống. Lý Phủ Hiên vội vàng đón lấy, đậu đậu, cô đừng đi, đậu đậu. Hùng đậu, đậu đậu đưa mắt nhìn Lý anh triết, đang ngồi trên sofa đọc báo, ngẩng đầu vẫn cầm bỏ đi. Ai muốn ở cùng anh chứ, tôi cũng muốn, tôi cũng chẳng muốn chiên ngược đải. Lý Minh Triết đưa mắt nhìn hai người đã đi đến cửa, lật lật tờ báo chậm rãi nói, nghe nói gần đây trong tháng này, nạn trầm khúc đặc biệt sắp tăng, đặc biệt là phụ nữ độc thân rất dễ dàng được sự đối đãi. của lợi chẳng ra gì. Bước chân của đậu đậu sụp lại. Đi Phụ Hiền chớp mắt với anh trai, thầm khựi trộm. Quả nhiên là anh trai cũng muốn xử đậu đậu lại. Lý Minh Triết lật một trang báo khác, tiếp tục ném đèn xuống nước sâu. Hôm kia một cô gái trẻ gọi xe đi ra ngoài Bị đưa đến vùng ngoại thanh hoang vô Lý Phụ hi hỏi sau đó thì sao Tiền hiếp hậu cướp Hồng Đậu Đậu khẽ rung Hành lý trong tay rơi bập xe một bên Lý Phụ hi nhanh chóng nhận hành lý dậy Rồi ngồi lên trên mắt mong đậu đậu, đậu đậu Đậu đậu đừng đi Cô đi rồi tôi chẳng có cách nào vẽ mắt cô nữa Hồng Đậu Đậu dùng sức cầm chặt qua sách của túi hành lý hộ ly anh ngồi trên cái tay ly đó bên trong đều là quần áo của tôi rồi ngồi như vậy sẽ làm nhăn nhím hết quần áo đúng một lực, đúng là một lực thật mạnh đầu đầu dùng một lực thật mạnh đầu đầu kéo hành lý ra lý Phụ hiên vội vàng dùng thân người chẳng trước cửa không cho đầu đầu đi ra ngoài đầu đầu cô cũng biết đó anh trai tôi thường xuyên đi công tác tôi ở nhà một mình sẽ cảm thấy sợ hãi một người con trai tỏ ra sợ sệt kinh khủng á. Không đậu đậu cánh tay nổi đầy da gà, quay đầu nhìn lý Minh Triết mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Si. Nếu như mỗi ngày và đối diện với một bộ mặt sáng xịt kia từ sáng đến tối thì chẳng thè ra ngoài còn hơn. Đậu đậu kéo hành lý để lý phụ Hiên ra. Tôi vẫn nên ra ngoài. Tôi vẫn nên ra ngoài thấy phòng thì hơn. Hỏi Lý. Cảm ơn anh. Lý phụ Hiên trừng mắt như anh trai, dẫn trước cửa không cho đậu đậu ra ngoài. Lý Minh Triết bị dài cái nữa Đặt tờ phá xuống đi về cái hai người kia Nhìn thẳng vào Lý Vũ Hiên Rồi lại đưa mắt nhìn đậu đầu Đang cúi gầm. Vũ Hiên, anh cũng chẳng muốn thư ký của mình Mất tích một cách vô duyên vô cớ Sự an toàn của cô ta, sao cả cho cậu đó Lý Vũ Hiên cong khóe miệng lên Anh cùng đậu đậu cảm thấy mềm lòng một chút Khỏe ra nấy không phải xích Việc mình ở cùng trong nhà của họ Lý Minh Triết mặt vẫn lạnh tan đi lên lầu Đi đến căn phòng cách xa chỗ đào đậu, đậu Đi đến căn phòng cách xa chỗ đào đậu, đậu nhất Bởi vì Bị cảnh sát hỏi hàng sẽ rất phiền phức Hùng đào đâu. Tụi hôm nay sẽ lén lút treo cổ chết trước cửa phòng anh Cùng tối gọi đồ ăn từ bên ngoài về Lý Minh Triết không biết làm cơm Mà Lý Phụ Hiên thì ở nước ngoài suốt Lúc mới về Trung Quốc Chẳng biết chút gì về đồ ăn Trung Quốc Khi đó, có lần Lý Minh Triết phát hiện Lý Phủ Hiên làm cơm, cậu ta đem nguyên một tảng thịt to, còn chảy máu rồng rồng, cắt ra thành những miếng dày dày, rồi đặt luôn cái lò nướng, hành trái điên. thì đó, anh ta kiên quyết gọi đồ ăn bên ngoài về. Bởi vì dọn dẹp phòng xong rồi rất mệt, đầu đậu ăn một chút vi xa, sau đó lên giường đi ngủ. Tí đêm. <cười> Tí đêm một trận mưa gió sấm chớp bên ngoài cửa, sấm chớp um um thật khiến cho người ta sợ hãi mà chớp giật sáng lé, mỗi <cười> mỗi một tia chớp, mỗi, mỗi một tia chớp lóe lên trên bầu trời đều khiến cho ai đó có giống người lại run bần bật trong trang, nắm chặt gối phát ra những tiếng xanh dị. Ai có thể ngờ được, đường đường là một sát thủ tinh trùng, không sợ trời không sợ đất, lại xe. Trời cao. Lái xe đến 250km, một giờ, giảm chôm cái đồ của lão đại bằng nhóm xã hội đen, nhưng lại sợ sấm chết. Từ khi 7 tuổi ra bắt đầu, sợ sấm chết, nhưng nào ai biết được nguyên nhân vì sao. Đột nhiên, một tia chớp vô cùng sáng lóe lên, Lý Vũ Hiên bị dọa cho khóc oà lên, tí sấm ung ung liên tiếp, khiến cho người mềm nhũng ra. Âm thanh u ám như đến từ địa ngục, Lý Phụ Hiên rung cặp cặp sống chết không dám dậy kéo rèm cửa trong phòng lúc sáng lúc tối lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra ah Lý Phủ Hiên có giọng kêu khiếp đảm rồi lăn thẳng xuống giường chỉ để lộ ra một cặp mắt vô cùng khiếp hại. một bóng trắng đang bay lại quỷ tất cả lông to trên người Lý Phủ Hiên dựng đứng hết lên bóng trắng càng bay càng gần mái tóc đen đen sọt xuống bên vai trong bóng tối nhìn không rõ mặt chỉ cảm thấy một khối trắng mơ hồ không phần rõ đâu là mắt đâu là mũi, Lý Phủ Hi bị giọt cho một trận toàn thân rung rẩy, muốn bò vào trong ngầm giường trốn nhưng hai tay hư rồi, Lý Phủ Hi bị giọt cho Lý Phủ Hi bị giọt cho một trận toàn thân rung lẫy bảy, muốn bò vào trong ngầm giường trốn. Muốn bao vào trong ngầm đường trốn, nhưng chân ta chẳng thể cử động được, dường như bị bắn cho thuốc hoàn Dường như bị bắn cho thuốc làm, dường như bị bắn cho thuốc làm hoàn toàn, cái gì trời. Dường như bị bắn, cho thuốc làm toàn thân mềm nhũng, không chút sức lực, sợ sàng không muốn nhìn qua nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Mắt nhìn chăm chăm về phía cái bóng trắng, kẻ sợ cái muốn nhìn, không cách nào tự khống chế. Đột nhiên, Lý Phụ Hiên phát hiện con mẹ này không có chân, vì bên dưới y phục trắng trống trơn, hợp thành một thể với màu đen quá khắc phía bên dưới y phục trắng trống không hợp thành một thể với màu đen có sắc đen chỉ có phần phía trên bay bay trong không trung là một tia chớp nữa để lên trên bầu trời trước mắt sáng xóa, bóng trắng nhợt nhạt sáng lên mở tóc đen bay bay trong gió mạnh như khi phụ trước mặt vậy lý vũ hiên tái mét mặt ta rung rung, nắm lấy chăng mắt như muốn nứt ra có luồng Dường như có luồng khí bay đến, nó, nó muốn qua đây Trột nhiên một giọng nói, quen thuộc vang lên, ý, người đâu? Hồng đậu đậu, chỉ nhìn thấy, bóng trắng bay đến trước giường được cánh tay trắng trắng ra sờ sờ Sườn rồi nói, còn ấm, nhưng hồ ly đâu? đúng là giọng của đậu đậu. mặc kệ nó là quỷ hay là đậu đậu hoặc là một con quỷ có giọng nói giống người con gái đó thì đều không quan trọng. quan trọng là nó có giọng nói khiến người ta hay rất an lòng. Lý Phủ Hiên vội vàng bò từ dưới giường lên, la mạnh vào cái bóng kia. Cung đậu đậu không ngờ sẽ có người, bò từ dưới giường lên liền bị dọa cho lão đảo. vội vàng đưa tay ôm đầu nhưng còn chưa kịp nhưng còn chưa kịp ôm Lý Phủ Hiên nhưng còn chưa kịp nhưng Nhưng rồi chưa kịp ôm, Lý Vũ Hiên đã đâm rầm đến. Sau đó, à, Lý Vũ Hiên sờ vào mặt kia thảm thiết mắt của tôi. Ai có thể ngờ được, cánh tay còn đang ở lưng chân hùng đậu đậu cuộc khoảng lỏng xa và đấm trúng vào. Và đấm trúng vào mắt phải của Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên từ trên cao rơi bột xuống đất, đào đến mức nước mắt rồng rồng, bị chặt mắt phải và tớm lấy tay của đậu đậu, khóc rống riết. việc này khiến đầu đậu bị dọa cho sợ, việc này khiến đầu đậu bị dọ, việc này khiến đầu đậu bị dọa cho sợ, vội về muốn chạy đi, vừa lù vừa nói, tôi, tôi không cố ý, vết thương hình như rất nghiêm trọng, liệu có bị mù không? Sao một hò ly lại khóc thảm thiết như vậy, đầu đậu lo lắng, rằng cánh tay, đang bịch mắt ra, tôi xem xem, anh đừng có bịch chặt như vậy, tay, á, lý vũ hiên giằng mạnh người âm chặt. Lý Phụ Hiên rằng mạnh người đậu đậu, ôm chặt vào trong lòng, nhờ góp chiếc khói ôm vậy, giọng rung rung bất thường, mang âm mũi rất nặng. Đừng đi, đậu đậu, meo, giúp tôi kéo rèm cửa, đóng cửa sổ lại. Một thì chấp, lẽ lên, á, ý, nhanh, nhanh lên. Lý Phụ Hy giống như con hồ ly bị dọa cho kinh sợ, ánh mắt kinh sợ, kinh ánh mắt kinh sợ nhìn ra cửa. Ánh mắt kinh sợ nhìn ra cửa sổ tối đen như ánh mắt kinh sợ nhìn ra phía cửa sổ tối đen như vực sâu hải hùng cả thân hình to lớn sợ hãi trung cầm cặp. hùng đậu đậu đành phải đi giúp hồ ly đóng cửa sổ chân lý vũ hiên mềm nhũn bất động chắc chắn chẳng thể động tay được đậu đậu đành phải tự mình đi đóng cửa sổ khóa cửa xong thì kéo rèm rèm cửa có hai tầng một tầng dày một tầng mỏng hùng đậu đậu với mãi mà không với được trọng hồ ly trung cầm cặp, thúc sụt Kéo nhanh lên, không cần kéo tầng mỏng, kéo tầng giày đó. Hồng đậu đậu cố gắng dùng tay tấm lấy cái rèm cửa giày, dùng lực kéo kính rèm cửa lại. Khi hai đầu đã được kéo chặt, thì trong phòng liền ta ôm, và đến mức có sơ hai tay ra, cũng chẳng nhìn nổi đầu ngón tay mình. Tiếng mưa và tiếng sắm bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều, mờ mờ ảo ảo như đang bị ngăn cách với một thế giới khác vậy tài của Lý Vũ Hiên lạnh tóc, lòng bàn tay đều lạnh mồ hôi, đỉnh cánh tay và cổ tay cũng sưng lên, cả người chẳng còn sức lực ngồi về xuống đất, người mềm nhũn ra như đống bùn. nhưng bây giờ đang là đêm mưa giữa hè, nóng bức vô cùng, đào đào thuận theo tay của Lý Vũ Hiên cũng ngồi xuống. hồ ly, anh gặp ác mộng à? Bỗng nhiên một tí sấm nở le ven lên, Lý Vũ Hiên lại sợ thất mình một cái, vội vàng rút vào lòng đậu đậu. Chết cũng không chịu rời xa, nằm cuộn tròn như gánh tay đậu đậu. Đậu đậu, tôi sợ lắm. Hồng ly hóa ra là sợ sấm chớp Học, đậu đậu cảm thấy như não vừa được sáng cho mấy tí sấm động trời. Nhưng mặc dù tí sấm ung ung, đậu đậu vẫn tức bụng và vỗ vỗ vào con vật cưng. Tò lớn nên kinh sợ Đừng sợ, đừng sợ Tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với anh Hai người ngồi dưới xe nhà Lý Vũ Hiên cuốn cả cái chăn Thời tiết rất nóng Tuy hùng đậu đậu, người cũng ướt sủng mồ hôi Nhưng Lý Vũ Hiên dường như vẫn không ngừng rung rẩy, Quần áo sau lưng ướt sủng Mồ hôi lạnh Hồ Ly, anh bao nhiêu tổ rồi? Hai, hai mươi lăm Ồ oh. Một thi chấp lại lẽ lên Mặc dù rèm cửa đã kéo Nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua được, lớp rèm cửa vào trong phòng tạo thành một hình ảnh vô cùng ma quái đáng sợ. Tiếp theo đó là tiếng sấm vang trời, nhưng muốn xuyên thùng lỗ tai, như vũ hiên càng rung sợ hơn nữa, mở to mắt kinh thải về phía cửa sổ. Lúc này, hồ ly đã bị dọa cho sợ đến mức, nói không nổi nữa. Càng sợ hãi thì càng tập trung tinh thần, càng tập trung sinh thần. Càng tạch trúng tinh thần thì càng căng thẳng Nếu như làm chuyện hướng chú ý Thì có phải sẽ làm giảm bớt cảm giác sợ hãi hay không? Hùng đậu đậu thở tay và trong chăng Cầm lấy bàn tay lạnh toát của Lý Vũ Hiên À này, anh biết hét không? Biết hát một bài đi, vô vị quá Không muốn Ồ, vậy thì tôi sẽ hát cho anh nghe nhé Ừm, anh có thích bài Cung Sư Tử không? Khi chỉ có một mình, không phải... Không nhớ anh, khi chỉ có một mình Không phải không nhớ anh, khi chỉ có một mình Chỉ là sợ phản nhớ anh, khi chỉ có một mình Hồng đậu đậu hét chẳng vui vẻ gì Vừa hát, vừa đúng đưa đầu Hát được 2 phút thì Lý Vũ Hiên không thể chịu đựng được nữa Dừng! Hồng đậu đậu đen hát, b... Hồng đậu đậu đen hát bỗng nhiên bị xén đọn Sao? Lý Vũ Hiên dùng sức nắm chặt chân đậu đậu Cô chắc chắn là cô không phải học tiếng cừu kêu chứ hùng đậu đậu bỏ đi đi vũ hiên lấy giọng đi vũ hiên lấy giọng có lẽ để tôi hét thì hơn gồm chỉ việc nghe là được rồi tiếng anh đậu đậu hoàn toàn không hiểu gì giọng của anh ta không trầm như giọng của lý minh triết trong cái mềm và mảnh lại có một chút hơi khen khen đặc biệt là khi hét, Bài mẹ âm hồn của đồng quê Nam Mỹ đúng là không chi sánh bằng hùng đã nỏ ngay người nghe sai sương ngay ngất Hay thật đó Lý phụ hiền hắng sạo một tiếng sủ sảng đứng dậy tài chỉ vào trần nhà trang trí hoa văn nhìn hình đồ phá trà cái đó cũng chẳng xem xem chúng ta là ai tôi muốn định mệnh tôi muốn được mệnh danh là sát thủ tình trường nếu nếu như cho tôi một cây đàn guitar thì chỉ cần một tối tôi chắc chắn sẽ có thể câu được nằm em mỹ nhân. Đậu đậu, tôi hát cho cô nghe ca khúc nổi tiếng của tôi. đầu đậu vỗ trán, đúng là tự yêu mình đến hết cuồng. Tiếp tục hát các ca, ca khúc tiếng Anh. Đậu đậu, mặt chảy dài buồn ngủ. Lý Phụ Hiền đặt hương phấn đẹp trang đứng trên giường nhảy tưng tưng. Đậu đậu ngồi sõm, ôm gói thu mình lại phía chân giường ngủ ngủ gần. Đợi đến lúc Lý Phụ Hiền một tia chớm. Đợi đợi đến lúc Lý Vũ Hiên buộc thi chớp bất ngờ làm cho sực mình, sợ đến mức lập tức vùi đầu vào bụng đậu đậu. Đậu, đậu a, đừng ngủ, ở cạnh tôi. Được, đậu đậu không kiềm được vỗ qua đầu con vật cưng đang bị dọa sợ hãi. Nguyên nào, ngủ đi, ngủ đi. Lý Vũ Hiên nằm co. Cố gắng chuyển sự chú ý xem bàn tay đang để ở trên đầu mình, chậm chậm từ từ Lý Vũ Hiên cũng chìm vào sức ngủ, chỉ là người đang ngủ kia nằm mơ, lòng mà nhíu lại, lòng mì thỉnh thoảng lại run run. hùng đậu đậu vội thức ngủ dũi chân, duỗi tay tại hình dưới đại, mà Lý Vũ Hiên đang nằm có rúng dưới cánh tay mình, ngủ một cách ngon lành. Sáng không sao, mưa đi trời nắng, bởi vì rèm cửa đã được kéo hết nên trong phòng vẫn rất tối. Hai sinh vật kỳ quá đáng ôm nàng ngủ, bởi vì tới qua mất sức quá nên bây giờ vẫn rất say. Đầu đậu nằm sấp xuống, đầu đậu nằm sấp xuống đất, ngủ rất say xưa chiếc phải ngủ, màu trứng. Giết ngủ màu trứng rộng nhằn nhiều, rúng gió bị kéo lên tận phần eo, một cặp chân trắng nõn nà lộ ra, mà Lý phụ hiên lại ôm chặt phía sau eo đậu đậu, đầu gõ lên cặp. đầu gõ lên cặp đùi kia Trên ba tấc vuông, mặt gói lên chiếc quần nhỏ nhỏ xinh hình chú thỏ, cầm cà rớt màu hồng nhạt trên mông nô đỏ ngủ ngon lành. Chỉ có điều, mắt thông quần, ngủ giống như sét chích khô. buổi sáng, cả hai người chẳng ai chịu ra khỏi. Phòng xuống an sáng, thấy sắp đi làm muộn rồi. Lý Minh Triết mới lên lầu gọi hai kẻ, ngủ lười kia dậy đi làm, nhưng gõ cửa phòng Lý Vũ Huyên, mà bên trong chẳng thấy ai trả lời. Lý Minh Triết cảm thấy có gì đó không đúng, tiền đẩy cửa vào, dù sao cũng là em trai mình. Điểm này cũng không thể coi là vô lễ Khi vào phòng, Lý Minh Triết nhìn thấy cảnh tượng Thư ký và em trai anh ta áo quần sọc sẹt nằm ngủ với nhau